Quay đầu nói với mấy tên thị vệ sau lưng. Các ngươi ở đây chờ ta. Quy nhị nương kéo tay y đi về phía trước dài mươi bước. Hà giọng nói. Màu dắt bọn ta tới chỗ hoàng đế. Di tiểu bảo nói. Tối hôm qua ba dị đã đi rồi. Sao còn chưa tìm được hoàng đế? Hỏi mấy tên thái giám và thị vệ. Đều nói hoàng đế đang triệu kiến đại thần. Suốt đêm không ngủ. Bọn ta không có cách nào tới gần.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 nói. Hốt lắm. Di tiểu bảo biết không sao chống cự, chợt động tâm niệm, Ninh, là lối thét lạc của tiểu hoàng đế được tin sẽ phê phòng. Nếu họ ra tay hại chết thái hậu cũng không phải là chuyện của mình. Mới rồi ta ở cung từ Ninh ra, biết đông hoàng đế đang thỉnh ăn thái hậu, chúng ta cứ tới đó xem. Quy nương thấy mới rồi quả thật, y vừa trong cung từ Ninh ra, không phải là giả, bèn nói: "Bà người bốn ta đã vào cung."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 Hay thích đi gặp hoàng đế thác đát? Trong hai thằng đầy tớ đó, hôm nay nhất định ngươi phải gặp một người Vậy thì phải đi gặp hoàng đế thôi. Chúng ta phải nói trước, gặp hoàng đế xong thì ba người các chị cứ tự động thủ. Ta không giúp được đâu nghe. Ai cần ngươi giúp? Chỉ cần ngươi dắt bọn ta tới gặp hoàng đế là sẽ thả ngươi ra lập tức. Chuyện sau đó không liên can gì tới ngươi. Được, cứ vậy đi. Dư Tiểu Bảo bị ba người kẹp chặt.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 Đâm 4 năm kiếm vào kiệu Lúc rút kiếm ra đều có máu chảy rồng rồng Người trong kiệu cho dù có 10 mạng sống Cũng đều đã mất hết Bọn thị dệ tùy tùng cả kinh Nhào nhào la ó Rút đào xong tới cản trở Quy nhị nương kêu lên Đắc thú rồi Tay trái kéo con trai dọt về phía bắc Quy tân thụ trường kiếm chung mau giọt lên trước cướp đường Bọn thị vệ làm sao cản được Nhìn thấy ba người giọt tới phía tây cung thọ khang thì rẽ vào luống qua. Bọn thái giám cung nữ la hét ẩm ỉ, dồn thành một đám. Tiếng thanh la bốn phía chan lên, hàng trăm ngàn cánh cửa trong cung ầm ầm đóng lại. Túc dệ nội bang thì dệ cửa cung giữ chặt các chỗ thông lộ yếu đạo. Kế đó quan quân hộ quân doanh, tiền phong doanh, kiêu kỵ doanh tam kỳ nội phủ ngoài tường, người người dương cung tút đao đổ ra dày đặc,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 Thái hậu giảng phúc phánh an, nô tài vô cùng vui mừng. Di Tử Bảo nói xong rồi nhẹ nhàng buông rèm kiểu xuống. Y quay lại chỉ hai tên thị vệ nói. Các người mau đi tàu với Hoàng thượng là Thái hậu thánh cùng bình an. Xin Hoàng thượng không cần lo lắng. Các người nói nô tài Di tiểu Bảo cung kính thỉnh an Hoàng thượng. Các thị vệ ra sức hội giá, thích khách đã bị đánh lui. Hai tên thị vệ nhận lệnh đi. Chợt nghe Thái hậu hạ giọng gọi. Di tiểu Bảo. Dạ có nô tài. Hai người trong kiểu trước chết chưa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 Dạy sĩ đông gấp mấy lần so với ngày thường di Tiểu Bảo tránh qua một bên đường Khang Hy trong kiệu nhìn thấy Y Kêu lên Thầy quái tử Người chờ ta ở đây di Tiểu Bảo dân dạ Biết Khang Hy tới thịnh An Thái Hậu Dắt ốc suy nghĩ Tại sao số đồ đà lại núp trong kiệu của Quảng Thái Phi Hóa thiệt vô cục kỳ quái ngay Khanhi từ cung tử nhìn ra, Di tiểu bảo theo y và điện dưỡng tâm, đứng chờ ngoài điện. Qua hồi lâu, thấy thống lãnh Tiền Phong doanh A tế xích trong điện đi ra, Di tiểu bảo nghĩ thầm, nhất định điều động thêm quân Tiền Phong doanh tăng cường đè phòng khách. Kế đó Thái gọi Di tiểu bảo vào, Khanhi cho thị vệ Thái giám lui ra hết, bảo y đóng cửa lại. Khanhi nhướng mày lên, đi tới đi lui trong điện.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 đánh được cô tâm quý rồi, hoàng thử sắp thưởng công thần, khao thưởng ba quân, mọi người đều phan quang phá tại. Chính hoàng thượng thì không được thăng quan mà còn phải mở kho tàng ra, vàng chói lòa, bạc trắng xóa cứ từng rương từng rương rút ra làm qua sai qua sai, há không phải là đại tán tài sao? Ngụy thực là không có học vấn, không có trí khí, đánh dẹp ngôn nghịch phong, thiên hạ thái bình, bá tính an cư lạc nghiệp, đó là vua của người được thăng quan phá tài đó. A thì ra là vậy. Có điều đánh dẹp ngô nghịch xong Quần thần nhất định sẽ dân tôn hiệu Bầu đại dương dỗ mông ngựa ấy Lúc có chuyện thì không thể ra sức Chia lo với trẩm Nhưng một khi đại công cáo thành Đã xứng vào kiếm chát tiện ghi Ra sức vỗ mông ngựa Hoàng thượng Chuyện gì cũng đều sáng suốt có tiên kiến Lúc ấy chúng ta cứ im lặng nhìn thử diện quang nào xin hoàng thượng thêm tôn hiệu Thì đó chính là đại dương vỗ mông ngựa <cười> Đúng Vua tôi nhìn nhau cười ầm lên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 Chú Thọ chính là tên y. Về sau đánh nhà một trận? thực ra là thua. Nhưng y nó là thắng. Cộng lao rất lớn. Lại ra một đạo thánh chỉ gia phong cho mình là Trấn Quốc Công. Tăng thêm bổng lộc 5.000 thạch gạo. Ha! Người ấy hoàng đế không làm. Lại đi làm Trấn Quốc Công? Thiệt là đúng là hộ đồ mà. Đường thời các đại thần nhất tệ phản đối. Nói nếu phong là Trấn Quốc Công thì phải truy phong cho tổ tiên ba đời.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 Còn cho thị vệ trong cung giết chết sấu đồ đà và Ma Đông Châu. Chuyện này rốt lại sẽ lộ ra. Mình cứ nói thẳng thôi. À! Nô Tài tội đáng muôn chết xin Hoàng thượng tha tội. Chuyện gì? Nô Tài phục thánh chỉ của Hoàng thượng áp giải phản nghịch Ma Đông Châu qua từ Ninh. Thì đi ngang qua ngự qua duyên á. Đột duyên soạt một tiếng sau hòn non bộ có ba người mặc quần áo và thái giám nhảy ra bắt giữ Nô Tài. Bắt ta dắt họ đi tìm Hoàng thượng. Võ công của ba người ấy cực cao. Xíu nữa ngón tay của tài bị họ bóp gãy luôn rồi Nói xong, giơ tay trái ra, quả nhiên năm ngón tay đều bầm đen sưng dù. Khang Hi nói: Họ tìm ta làm gì? Ba người này nhất định là thích khách của Ngô Tâm Quý phải tới, nhưng cho dù nô tài bị họ bóp cũng không quyết có dắt họ tới phạm giá. Dựa hay không không, phải phải là vừa hay mà là vừa khéo vừa khéo loan giá của Thái Hậu và Thái Phi đi ra, bà ta thích khách Thái Hậu Lý Hồ Đồ cho rằng trong kiệu là Thái Phi là thánh giá của hoàng thượng, bèn ra hành hung.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 không thảo đường lối cửa nẻo, cũng không biết đã ngủ trên cái giường ấy bao nhiêu đêm rồi, cũng may là y đã nghĩ ra bu khéo léo đó, không biết y chờ trong tấm điện Thái hậu bao lâu rồi, biết đâu cũng đã dài hum. không xong. Sáu đũ đà cho Thái hậu một nam một nữ cùng phong liên tiếp mấy hum, không biết có dở trò qua giảng gì ra không nữa. Cái vũ hoạt của lão hoàng gia trên núi ngũ đại khi chút màu xanh rồi nghe. Khang Hi tự nhiên không đoán được ý nghĩ trong lòng y ngươi nói. Thái hậu và ta hồn phúc<td>đệ thiên, còn ngươi phúc khí cũng không nhỏ đâu.</td><td>Nô tài vốn không có phúc khí gì hết, chỉ là dính được một ít phúc khí của hoàng thượng thôi.</td><td>Gã quy tân thủ ấy có ngoại hiệu là thần quỷ vô địch, Võ công quả rất lợi hại phải không?</td><td>Khang trong tiếng cười lớn buông ra câu ấy, Di tiểu bảo như nghe sét nổ bên tai, thân hình lão đảo, chỉ thấy hai chân như bị tưới đầy giấm, vừa tê dại vừa mềm nhũn, nói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 Lúc ấy không ngừng ngừ gì nữa, lập tức quỳ xuống, kêu lên Tiểu Quế Tử Đầu Hàng, xin Tiểu Quyền Tử tha mạng Ba chữ Tiểu Quyền Tử vừa lọt vào tay Trong đầu Khang Hy lập tức hiện ra những hình ảnh đấu vật tỉ dõm với yên ngày trước Bất giác thở dài một tiếng, nói Ngươi, dẫn che dấu ta khéo lắm Di tiểu Bảo dập đầu nói Nô tài tuy thân trong thiên địa hội, nhưng đối với Hoàng Thượng vẫn lòng trung đỡ rỡ, rỡ Chưa làm chút gì không phải với Hoàng Thượng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 không thấy thần sắc của y đã trở nên hoảng loạn, chỉ nghe giọng nói nghiêm khắc vội dập đầu nói. "Dạ dạ, quan thượng đều biết cả rồi, nô tài làm sao giấu giếm gì được." Lúc ấy liền kể lại chuyện tới phủ Khang thân Dương, giết Ngao Bái bị Thiên Diệu hội bắt đi thế nào, Bái từng cận nam làm sư phụ thế nào, bị ép gia nhập Thiên Diệu hội làm hương chủ Thanh Mộc Đường thế nào, nhất nhất theo sự thật nói ra. Sau cùng kể việc gặp ba người nhà họ Quy thế nào.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 Nhà đại ta chưa mất nước, người phục cái gì? Ta ăn nó bảy bạc. bảo vệ cho Giang Sơn Thánh Chúa bên muôn năm. Hoàng thượng muốn ta phục cái gì thì ta phục cái đó, muốn ta phản cái gì thì ta phản cái đó." Khang Hy trầm giọng, chậm rãi từng tiếng từng tiếng nói. "Ta muốn ngươi phản địa hội." Di tiểu bảo nói dâng dâng, trong lòng thầm kêu khổ, trên mặt không kiềm được lộ ra vẻ khó khăn. Khang Hy nói: vì luôn miệng qua hôm sáu ngữ."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 Chẳng lẽ ta lại không giết nổi di hương chủ của thiên địa hội sau? Di tiểu bảo sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, luôn miệng nói. Dạ dạ, hoàng thượng muốn giết nô tài chẳng qua, cũng như bóp chết một con kiến. Có điều, có điều hoàng thượng là điểu sinh ngư thang, không giết trung thần. người mà là trung thần gì? người là đại gian thần mặt trắng. Hoàng thượng minh dám đúng là có những chuyện nô tài không nói ra, giấu giếm hoàng thượng. Có điều quả thực, không phải là đại gian thần mặt trắng, động trác, tào tháo, tiền nhất định ta không làm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 Còn bốn tên chạy thoát thì chặt hai tay hai chân của ngươi. Nếu có 5 tên chạy thoát thì chắc cái gì của ngươi? Vậy thì, vậy thì đô tài chỉ còn cách làm thái giám thôi. Ngươi cũng biết tính toán cho theo ý mình lắm. Hoàng thượng chặt hết tay hai chân của ngươi ta thì... Ta có quá nữa là không sống nổi rồi. Cái đậu trên cổ có chặt hay không cũng không khác bao nhiêu. Ngươi biết cả một viên phủ quả như sinh tức linh thông. Khang Hy lấy trong tay áo ra một tờ giấy, đọc. Tổng đà chủ trần cần năm hương chủ thành một đường như tiểu bảo, bọn thuộc hạ là lý lực thế, từ tiên suy, nguyên chính đạo nhân, tiền lão bản, cao siêu, phong tế trung vân vân, trong thiên đế hội. Một kiếm thanh liễu đại hồng, Ngô Lập thân vân vân trong một doanh phủ. Bạ tên thích khách cung là quý tăng thụ, quy nhị đường, quy trung, 1 tất cả gồm 43 tịch phản tặc. Tạm thời trừ ra, tất cả có 42 tịch. Hoàng thượng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 Nên như vậy thì diễn tiểu bảo là bán đứng bằng hữu Biến thành Ngô Tâm Huế rồi Ngày trước giả bảo ai không được sao Sau đi giả bảo tiểu quế tử Tiểu quế tử, tiểu quế tử Chẳng lẽ là con vô Tâm Quế à Chứ ba tướng đại nhân này Cũng mình, cũng không cần làm nữa Phải nghĩ ra báo tin cho bọn sư phụ bỏ trốn Lăng tròn giữa quả trứng dịch thôi đi thôi Khang Hy thấy y không trả lời Trong lòng càng tức giận quá Rốt lại thế nào Chẳng lẽ người không biết đã phạm đại tội sao Ta cho người một cơ hội để sửa đổi lỗi lầm, lấy công chuột tội mà cuối cùng trả giá với ta. Hoàng thượng, họ muốn hại người, ta lưu mạng cản trở. Nô tài đối với người là biết nghĩa khí. Hoàng thượng muốn bắt họ, nô tài bị kẹp ở giữa, khó mà làm người. Chỉ là nài nỉ với người, đó cũng là biết nghĩa khí. Người trong lòng hướng về phản tạc, thế là không phân biệt thuận nghịch, trong mắt không có quân dương.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 làm sư phụ, người đã ưng thuận cho ta là đồ đệ. Trần Tự Nam cũng là sư phụ ta. Nếu ta có lòng hại người, đó là khí sư diệt tổ. Nếu ta đi hại vị sư phụ kia cũng là khí sư diệt tổ. Mà nói lại, ta nói lại, hoàng đế chém đầu đuổi tay đương nhiên là chuyện bình thường, nhưng sư phụ mà chém đầu đồ đệ thì có chỗ không đúng đâu. Lúc trước quả có đùa nhận y làm đồ đệ thật. Thằng Tiếu Tử này được yêu sinh kiêu, vô pháp vô thiên.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 Bẩm quan thử, có ba tên thích cách tiếng vào cung, túc tại nội bang đã dây chặt, không bao lâu sẽ bắt được. Ba người nhà họ Quy rốt lại cũng không chạy thoát được. Quan thử biết rồi. Điều ngay 100 thì vậy, tới trước sau điện dưỡng tâm hộ giá, 30 người lên nóc điện cách giữ. Thủ lãnh thì về ngoài điện, dân dạ chạy đi. Khang Hi nghĩ thầm, "Ít suy nghĩ lúc chu đáo, hôm trước gặp nguy hiểm trên núi Cổ Đại, Lý Cổ trắng kia từ đốc nhà phá nói nhảy xuống, quả nhiên rất khó địch phòng."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 Ít nhất cũng đã có bốn 500 thì về vệ canh giữ Quyết không có gì đáng lo Không đếm xỉa gì tới thích khách nữa Nói Người xem đây là cái gì? Rồi lấy trong tay áo ra một tờ giấy trải lên trên bàn Di Tử Bảo bước tới nhìn Thì là một bức tranh Ở giữa vẽ một ngôi nhà lớn Trước nhà có cán cờ và sư tử đá Có phần giống phủ bá tước của mình chung quanh nhà có 12 khẩu đại pháo Nòng pháo chỉa thẳng vào nhà Lúc nhìn kỹ lại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 Này, lập sao báo tin cho họ đi. Hoàng thượng sai ta bắt bọn phản tặc ấy, chẳng qua chỉ thử lòng nô tài, chứ thực ra hoàng thượng thần cơ diệu toán, cái gì đó trong cái gì đó mà cái gì đó ngoài ngàn dặm. Chỉ nghe ngoài cửa có người cao giọng nói, "Bẩm hoàng thượng, ta bắt được phản tặc. Mang vào đi." Dạ. Chí Tiểu Bảo nói xong, quay ra nút then mở toang cửa điện. Mấy mươi tên thị vệ